Lại chúa lòng lành, cái gì thế không biết Ray Chen rách tơn cũng vừa chạy lên bong Đang đứng ngay cạnh một người bị chó giật cánh khỉu ngay bên chiếc tàu lặn Chắc chắn đấy là Delta 3 Như thế muốn thách thức họ, Ray Chen đang chĩa súng máy lên trời Loại súng máy đặc biệt chỉ đổi Delta mới được trang bị Delta 1 thực sự choáng váng, anh không thể hiểu nổi Làm sao mà lại thảm hại đến thế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 Do quá thất vọng sau những gì đội Delta đã làm trên phiến băng Miner và sợ rằng những sơ suất tương tự có thể dẫn tới những nguy ngờ không cần thiết, Chỉ Huy đã tức thời quyết định là sẽ trực tiếp đón đớp họ. Giờ đây, Chỉ Huy đang tận mắt chứng kiến một thất bại ê chề vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đội Delta. Phải kết thúc chuyện này ngay lập tức. Từ trên chiếc trực thăng Kiowa, Chỉ Huy nhìn xuống bom tàu Goa và cũng không thể hiu nổi. Mọi thứ đều không theo đúng kế hoạch. những nghi ngờ về Tạng Thiên Thạch, cuộc hành quyết bất thành của đội Delta trên phiến băng Miner, rồi vụ ám sát bất đắc dĩ tại đại tường nghiệm FDR. Thưa chị Huy, mắt vẫn đang nhìn xuống con tàu, Delta một lấp bắp, giọng bẽ bàng, tôi không thể tưởng tượng nổi. Cả tôi cũng thế đây, chị Huy nghĩ thầm, rõ ràng là họ đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Trí Huy cúi xuống nhìn Raychen Sexton, tay cầm máy điện đàm, cô gái đang nhìn thẳng vào tấm kính phản quang ở cửa sổ máy bay. Khi những lời nói của cô vang lên từ dàn thiết bị âm thanh trên máy bay Quiroga, Trí Huy từng rằng cô sẽ yêu cầu tắt hệ thống gây nhiễu để thun lên gọi người đến cứu. Nhưng không, những gì cô nói đáng sợ hơn thế. Các ngươi đến muộn mất rồi, Raychen khẳng định, ngoài chúng tôi ra, một người khác đã biết chuyện này.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 Có vẻ không thật lắm. Raychen Sexton không phải là người cờ khạo, nhưng chỉ cần vài giây là Trí Huy sẽ biết ngay sự thật. Dù Trí Huy nghĩ rằng không có ai tên là Jim Samijan làm việc cho NRO, nhưng tổ chức này quá lớn, biết đâu Raychen nói thật. Trước khi xuống tay, Trí Huy cần phải biết rõ sự thật. Delta 1 quay sang Trí Huy. "Chúng ta tắt thiết bị gây nhiễu sóng để Trí Huy gọi về kiểm tra nhé."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 Nhân viên tổng đài Sở Chỉ huy của NRO tỏ ra cau kỉnh. Tôi đã bảo anh rồi, tôi không tìm thấy cái tên gym Samizan nào cả. Dầu dây bên kia vẫn cứ căng căng. Chị tìm tất cả những cách viết khác nhau chưa? Chị đã kiểm tra tất cả các ban chưa? Dù đã kiểm tra hết lượt, cô nhân viên tổng đài vẫn giải lại lần nữa, vài giây sau, cô trả lời. Không ban nào có ai tên là gym Samizan cả.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 thì tên lính đang bị treo lủng lẳng trên cánh tay máy kia sẽ trở thành bia đỡ đạn. William Pickering, kẻ đó phóng đoán có vẻ đầy hy vọng. Cô đã gửi cho William Pickering. Sai rồi, Raychen thầm nghĩ. Quả thật cô đã nghĩ ngay đến William Pickering, nhưng lại sợ những kẻ đang truy sát mình đã ra tay với ông trước. Nếu đã làm thế thật thì chúng sẽ quyết giết cô bằng được.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 Giả sử những kẻ đang truy sát cô biết rõ đích đến của bản fax này thì chúng cũng không cách gì lọt qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt của tòa nhà Philip H. H của chính phủ mà không gây ra cảnh náo loạn ở Mỹ. Cô đã gửi bản fax đó cho ai? Câu hỏi lại một lần nữa vang lên trong máy bộ đàm. Cô vừa đặt người đó vào vòng nguy hiểm. Rachel biết cần phải ăn nói một cách đàng hoàng rắn rỏi, dù trong lòng vô cùng sợ hãi.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 Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thoả. Có một số điều tôi cần phải giải thích với cô. Ray Chen đầy vẻ kinh hãi, dường như thậm chí còn thấy buồn nôn. Thuân Len chỉ thẳng nòng súng máy vào giữa ngực Vickering. Mặt ông cũng đầy vẻ ngỡ ngàng. Lùi lại, Thuân Len hét lớn. Còn cách họ 5 mét thì Vickering dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Ray Chen. Cha cô đang nhận tiền hối lộ. Ray Chen ạ.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 biến một tảng đá lấy từ đáy biển lên thành một tảng kim thạch, hóa ra lại vô cùng đơn giản. Dùng động cơ đốt hydro ACE, họ tạo ra lớp vỏ ngoài chảy xem y như thật. Sau đó, họ cho một tàu ngầm cỡ nhỏ lặn xuống dưới phiến băng miner và chôn tảng đá ngược từ dưới lên. Công việc hoàn tất, tảng đá nằm im trong lòng băng hà như thế, nó đã nằm đó từ mấy thế kỷ nay. Dù thay, những phi vụ bí mật kiểu này rất hay bị phanh phui.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 có nghĩa là không còn một viên đạn nào trong họng súng cả. Dentan 1 nhìn người đồng đội của mình đang giãy giụa trong vòng kìm sắt của chiếc tàu ngầm mini. Anh biết giờ là lúc không thể chậm trễ được nữa. Cả hai đối cực trên bong đều đã tập trung chú ý vào William Pickering. Giờ là lúc Dentan 1 hành động. Vẫn để động cơ nổ đều, anh mở cánh cửa phụ bên hông máy bay, tụt xuống. Tay cầm súng máy, anh tiến về phía mũi tàu.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 Tôi biết rằng mình có thể đánh bại đối thủ, nhưng hôm nay tôi từ chối làm điều đó vì cái giá phải trả sẽ là thanh danh hoen ố của thượng nghị viện Hoa Kỳ. Không dùng các biện pháp tiêu cực, hôm nay sẽ chiến thắng Sexton bằng các phương cách khác. Tức tôi khi thấy Nhà Trắng không sử dụng những tài liệu mình công bố, Pickering đã tự tay rỉ thông tin cho cánh báo chí rằng Sexton đã ăn nằm với Gabriel Ashi. Dù thay, Sexton đã củng định sự vô tội của ông ta một cách thuyết phục. và đầy công vận đến nỗi chính tổng thống đã phải lên tiếng xin lỗi. Suốt cuộc thì William Pickering chỉ gây thêm thua thiệt và Herney đã nói thẳng với Pickering rằng nếu còn tiếp tục can thiệp thô bạo kiểu đó nữa thì ông ta sẽ bị truy tố. Côi hài là ở chỗ, William Pickering chẳng yêu mến gì tổng thống Herney. Những nỗ lực của giám đốc NRO chẳng qua là để cứu nguy cho NASA. Trong số 2 con quỷ thì Herney có vẻ ít rung dữ hơn.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 Bảo ông ta là sáng mai tôi mới có thời gian. Ông Astro muốn nói chuyện với tổng thống ngay bây giờ ạ? Người trợ lý có vẻ miễn cưỡng. Trông ông ấy rất lo lắng. Ông ta lo lắng sao? Hôm nay không thể kiềm chế nỗi cơn giận dữ. Vừa giày bước đến bên máy điện thoại, ông vừa ban quan không hiểu, ông ta còn có điều gì muốn nói nữa đây?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 Sự xói mòn lòng tin và cắt giảm ngân sách đã gây ra rất nhiều hậu quả nguy hiểm. Vickering ngừng lời một lúc, đôi mắt màu xám nhìn như thể muốn thôi miên Ray Chen. NASA cần có một thắng lợi, rất cần, và phải có người tạo nên thắng lợi đó cho họ. Cần về hành động, Vickering thầm nghĩ. Tảng tiên thạch thực ra là một bước đi tuyệt vọng. Vickering và nhiều người khác đã cố cứu NASA bằng cách vận động hành lang,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 Sau khi đi qua mũi tàu và sang đến mạn phải, Dentar một lúc này đang đứng trong phòng thí nghiệm. Lúc máy bay mới đến, anh thấy Reten từ đây bước ra. Màn hình máy tính trong phòng đang hiển thị những bức ảnh khiến người ta khó có thể an lòng. Một dây nước sâu đầy màu sắc rực rỡ đang hoạt động dữ dội đâu đó bên dưới con tàu Goa. Thêm một lý do nữa để biến khỏi nơi này, anh thầm nghĩ, thẳng tiến tới mục tiêu của mình. Trên cái bục nhỏ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 Tình thế lúc này vô cùng phức tạp và cô không thể giữ hết được. Cô đã phạm phải sai lầm trầm trọng khi phát những thông tin ấy, cô vừa đặt cả quốc gia trong vòng nguy hiểm. Mục đích duy nhất của William Pickering chỉ là kéo dài thời gian. Lúc này Thonlen đã hiểu ra, có một kẻ đang từ mạn phải lừ lừ tiến lại, trông thấy tên lính đó cầm trên tay sấp tài liệu và khẩu súng máy, ông chợt thấy sợ. Phản ứng tức thì và quyết liệt của Thonlen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 Thế Siger Sector lao ngay đến cả nhà văn phòng thư viện Philip AH. Ông không hiểu bằng cách nào mà Gabriel đã vào được văn phòng của ông. Khi nói chuyện với cô ta trên điện thoại, ông nghe rõ một một tiếng tích tắc nhịp nhàng rất đặc trưng của đồng hồ chào từng cho dai. Chắc chắn là sau khi nghe lỏm được khóa bí mật của ông với SFF, cô ta đã nghi ngờ và đến đây lục lọi tìm bằng chứng. Làm cái quái nào mà cô ta vào trong được nhỉ? Sector lấy làm mừng, ông mới đổi một khẩu máy tính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 Cô ta ở chỗ quái nào nhỉ? Có tiếng sột soạt trong nhà tắm, không đâm bộ vào bật và đèn lên. Không có ai. Ông kiểm tra đằng sau cánh cửa, không có gì. Bối rối, Dexter ngắm mình trong gương, bàn quan trông như có phải tại đêm nay ông đã uống quá nhiều rượu hay không. Mình đã nghe thấy mà. Tẫn thờ, bối rối, Dexter quay trở ra văn phòng. Gabriel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 đọc lướt những tài liệu vừa được gửi tới. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Gabriel, Sexton bối rối, nỗi sợ hãi và sự ngỡ ngàng hẳn rõ trên nét mặt cô gái. "Cái gì thế?" Sexton nói, chững bước lại phía Gabriel. Thư ký riêng của ông loạng choạng như thể sắp ngã đến nơi. "Tàng thiên thạch." Gabriel nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt, bàn tay run rẩy đưa trước mặt Sexton số tài liệu.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 Delta I gật đầu. Bickering nhìn Ray Chen một lần cuối, rồi sẽ bước lại bên lan can gần cầu thang dẫn xuống bong dưới, quay mặt nhìn ra biển. Ông không muốn tận mắt chứng kiến cảnh này. Siết chặt bắn súng, liếc nhìn đồng đội của mình. Delta I cảm thấy thật quyền uy. Việc còn lại bây giờ chỉ là đóng cánh cửa lật dưới chân Delta II, thả cậu ta ra khỏi cánh tay sắt, rồi cử Ray Chen xích tên vào Michael Trunlen.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 Đen tên một bước cô đến bên những bậc thang bằng nhôm, dẫn lên nóc con tàu lặn Tri tông, trèo lên đứng trên nóc tàu. Regent không hiểu, sợ hãi. "Lên mau." Đen tên một nói. Trèo lên những bậc thang nằm bằng nhôm sau lưng con tàu Tri tông, Regent tưởng mình đang trong cơn ác mộng, lên đến đỉnh thì cô dừng lại, không muốn bước qua khe hở sâu để sang nóc tàu Tri tông. Bước sang nóc tàu lặn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 Ngay khi thấy hậu súng không còn chạm vào lưng nữa, Tôn Len hành động ngay. Ông nhảy sang bên trái, tránh xa cánh cửa giật, rồi lăn người đúng lúc chân chạm mặt bong. Cùng lúc ấy, đen ta một quay sang Tôn Len xả đạn không thương tiếc. Tôn Len đã kịp nấp vào sau chục dây tời, một loại chục lớn gần với mô tơ, quấn quanh nó là hàng ngàn mét dây cáp bằng thép nối với mỏ neo. Đạn găm vào mặt bong ngay sau lưng ông, lửa lé lên chiếu chiếu. Tholland đã có một kế hoạch trong đầu và phải hành động thật nhanh. Trong khi người lính đặc nhiệm lao thẳng về phía ông, Tholland vươn cả hai tay lên, với lấy khóa neo, kéo mạnh xuống. Ngay lập tức, cuộn dây neo bắt đầu quay, nhà cáp gia tàu Goya trong chành giữ dòng hải lưu chảy xiết. Chuyển động bất ngờ của con tàu khiến tất cả mọi người cũng như mọi vật trên bo nghiêng ngả. Do con tàu tiếp tục bị dòng hải lưu đẩy đi, cuộn dây neo mỗi lúc một quay nhanh hơn, thả nhiều cáp hơn. Nhanh lên chút nữa nào, bé yêu, Thuôn Len thầm dục con tàu của mình. Đen ta một lúc này đã lấy lại thăng bằng, tiến lại chỗ Thuôn Len. Đợi cho con tàu thôi không lắc lư nữa, Thuôn Len cố hết sức gạt khóa neo lên, khóa chặt cuộn dây tời. Sợi cáp bất thần bị kìm chặt lại, làm cho con tàu giật mạnh, tất cả mọi thứ trên bong đều bị sô giạt. Người lính đặc nhiệm ngã quỳ xuống ngay cạnh Thuôn Len, Pickering bị hất ra khỏi lan can thành bong, chiếc tàu lặn chi tông được treo bằng dây cáp cũng lắc lư dữ dội. Từ bên dưới thân tàu, tiếng thép gãy vang lên nhức óc, con tàu rung lắc dữ dội, một thanh răng gãy rời ra, mũi tàu Goa bắt đầu sụp xuống vì sức nặng của chính nó. Cả con tàu lớn chao đảo, nghiêng hẳn về một bên, khi như chiếc bàn lớn vừa bị gãy một chân. Từ bên dưới vọng lên những âm thanh chói tai lạo xạo, tiếng những thanh thép lớn bị vặn xoắn.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 và mái vòm của tàu truy tông, nhưng vẫn thấp của chiếc trực thăng quá lớn và nó không thể tránh được dây cáp treo tàu truy tông. Khi những cánh quạt thép dày và cứng của chiếc Kiowa, quet và sợi tới bằng thép chịu trọng tải 15 tấn của chiếc tàu lặn mini, đêm đen dậy lên tiếng thép nghiến vào nhau nghe lộc óc. Những âm thanh chất chúa khiến người ta nghĩ tới những trận huyết chiến thời trung cổ. Ngồi trong cabin máy bay Đen Tân Mục thấy cánh quạt máy bay nghiến vào sợi tới thép, kỳ như cái cưa máy cực lớn đang nghiến phải sợi xích sắt. Lửa tóe ra sáng loè và cánh quạt máy bay rách tan tành. Đen Tân Mục thấy máy bay rơi xuống, thanh đế của nó va chạm vào bong tàu. Anh vận cố sức kéo mạnh cần gạt, nhưng máy bay không thể cất cánh lên được nữa. Chiếc máy bay đổ sụp lại lên hai lần, dù trên dọc bong tàu dọc đứng, trượt về phía tay vịn bằng sắt ở mũi tàu.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 đường 126. Đừng làm thế. Thầy Scepter đã photocopy xong số tài liệu, Gabriel lại tiếp tục này nỉ. Thượng nghị sĩ đang hại chính con gái mình đấy. Scepter tầng lờ như không nghe thấy gì, ông mang mười xấp tài liệu vừa photocopy lại bên bàn làm việc. Xấp nào cũng có những trang tài liệu Mary Jane gửi về, cả trang giấy viết tay với nội dung rằng: "Tượng kim thạch là giả." và Nhà Trắng hoặc Nasa đang tìm cách sát hại cô. Cuộc họp báo tai tiếng nhất trong lịch sử, Sexton thầm nghĩ, bắt đầu xếp những sớm tài liệu vào 10 chiếc phong bì lanh màu trắng. Trên mỗi phong bì đều có tên, địa chỉ văn phòng, cũng như con dấu thượng nghị sĩ của ông. Phụ tai tiếng chính trị của thế kỷ, Sexton thầm nghĩ, và mình sẽ là người đưa sự việc ra ánh sáng. Gabriel vẫn tiếp tục cầu xin cho sự an toàn của Rachel, nhưng Sexton không nghe thấy gì hết. Tay xếp tập phong bì, tâm trí vị thượng nghị sĩ này đã lùi vào trong một thế giới riêng nào đó, sâu kín ra xăm. Sự nghiệp chính trị nào cũng phải bao gồm những giây phút của tình quyết định, đây là thời điểm của chính mình. Trong lời nhắn ghi trên máy, William Pickering đã nói rằng nếu công khai những thông tin này thì mạng sống của Ray Chen sẽ bị đe dọa. Không may cho Ray Chen, ngài thượng nghị sĩ biết rõ rằng một khi ông đã công bố những tài liệu này, bất kỳ hành động liều lĩnh nào của nhà trắng hay nasa sẽ chỉ làm cho thắng lợi chính trị của ông trở nên tang dội hơn mà thôi, tang dội đến mức chưa từng có trên chính trường hoa kỳ. Trong cuộc sống đôi khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, ông thầm nghĩ, và những người biết đưa ra những quyết định như thế sẽ là người chiến thắng. Gabriel Ashi đã từng thấy ánh mắt này của Sexton một lần. Tham vọng mù quáng, cô thấy sợ và Gabriel đã nhận ra Rõ ràng là Sexton đang chủ định phó mặc mạng sống của con gái mình để trở thành người đầu tiên công bố trò lừa đảo này của NASA. Chẳng lẽ thượng nghị sĩ không thấy Long đã nắm chắc phần thắng rồi hay sao? Gabriel hỏi. "Jack Honey và NASA không cách gì vượt dậy được sau vụ bê bối này, bất kể ai là người công bố tin này, bất kể khi nào nó được công bố. Hãy đợi đến khi biết chắc Grayson được an toàn đã, đợi đến khi ông nói chuyện rõ ràng với Pickering đã chứ." Nhưng sách tên không còn nghe nữa, ông ta mở ngăn kéo, lôi ra một tờ giấy nền có những con dấu bằng sáp mạng kền một mặt có keo, khắc nổi tên mình. Gabriel biết thượng nghị sĩ thường dùng những con dấu này cho những lời mở chính thức, nhưng hiển nhiên là ông ta muốn màu đỏ của con dấu trên nền phong bì trắng sẽ tạo ấn tượng về một kịch bản chính trị mùi mẫn. Gỡ những con dấu sáp từ tờ giấy nến ra, ông ta lần lượt gắn những con dấu lên từng chiếc phong bì. Lúc này, tim Gabriel lồng lên vì phẫn nộ. Cô nghĩ đến những tờ xét bất hợp pháp được quét ảnh số hóa lưu trong máy tính của ông ta. Nếu Gabriel nói hở ra, thì lập tức ông ta sẽ xóa sạch. Ông đừng làm thế. Cô nói, nếu không tôi sẽ công bố mối quan hệ giữa hai chúng ta. Sách tên cười phá lên, tay vẫn không ngừng gắn những con dấu lên phong bì. Thật thế à? Và cô tin rằng thiên hạ sẽ tin à? Một cộng sự máu mê quyền lực cưng từ một chỗ làm trong chính quyền mới của tôi và tìm cách báo thù à. Tôi đã từng một lần phủ nhận sự dinh lưu đó và cả thế giới đã tin. Tôi sẽ phủ nhận một lần nữa. Nhà trắng có ảnh đấy. Gabriel tuyên bố. Sách tơn không thèm ngậm lên. Họ không có ảnh, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ông ta gắn con dấu cuối cùng. Tôi đã có lá bùa hộ mệnh. Những phong bì này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ đòi tấn công nào nhằm vào tôi. Gabriel biết ông ta nói đúng, nhìn sách tơn ngầm nghĩa công trình của mình, cô cảm thấy thật bất lực. Trên bản lúc này là 10 phong bì lanh màu trắng, trên mỗi phong bì đều để tên, địa chỉ, và gắn một con dấu sáp đỏ chói, khắc lồng những chữ cái đầu tên của ông ta, trông như những lá thư của hoàng gia, và chắc chắn nhiều người đã từng được phong vương về những vấn đề còn lâu mới quan trọng đến thế này. Sexton cấm sắc phong bì và chuẩn bị ra khỏi phòng. Gabriel đứng lên chặn đường. Thượng nghị sĩ đang làm một việc sai lầm, việc này có thể hoãn lại được mà. Sexton nhìn xoáy vào Gabriel. Này, chính tôi đã gây dựng cho cô và giờ tôi trả cô về với con số 0. Những giấy tờ Regent Finch phê sẽ mang lại cho thượng nghị sĩ chiếc ghế tổng thống, ông mắc nợ chị ấy. Tôi đã cho nợ rất nhiều thứ khác. Nhưng có chuyện gì xảy ra với chị ấy thì sao? Thì chắc chắn tôi sẽ giành được nhiều lá phiếu vì thông cảm. Gabriel không ngờ những ý nghĩ ấy có thể xuất hiện trong đầu ông ta, càng không thể tin ông ta dám nói thẳng ra như thế. Kinh tởm, cô với điện thoại. Tôi sẽ điện cho nhà. Sách tên quay phát lại và tắt mạnh vào mặt Gabriel. Gabriel loạn trọng cảm thấy môi bị sách toạc, cô lấy lại thang bằng, bám lên mép bàn, kinh ngạc nhìn người đàn ông mà cô đã từng ưỡng mộ. Sách tơn hàn học nhìn cô hồi lâu. Nếu cô tin là có thể càn bước được, tôi nói cho mà biết, tôi sẽ khiến cô phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Ông ta đứng đó, kẹp sắp phong bì trong tay, mắt vắn lên tức tối. Đến lúc Gabriel ra khỏi tòa cao ốc, Ra ngoài trời đêm giá lạnh, môi cô vẫn tiếp tục chảy máu. Cô vẫy một chiếc taxi và lên xe. Lần đầu tiên từ ngày đặt chân đến Washington, Gabriel đổ sụp xuống, góc đứt nở. Trường 127 Tàu Tri Tông đang chìm. Lọng trạng trên bong tàu nguyên dốc. Từ sau quận dây tởi, Tôn Len nhìn về chỗ trước đó, tàu lạn Tri Tông vẫn được treo lồng lạc bằng dây cát. Rồi quay về phía mũi tàu, Ông nhìn khắp mặt biển bên dưới. Tàu Trì Tông đang từ dưới nước trôi dần lên. Thở vào thì chiếc tàu nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhìn cửa tàu, mong được thấy Rayleigh mở cửa bước ra, nguyên vẹn và an toàn. Nhưng nắp tàu vẫn đóng im ỉm. Tôn Len mân quanh, thấy Rayleigh đã bị văng ra ngoài khi con tàu nhỏ bị lắc mạnh và rơi xuống nước. Dù ở vị trí trên cao, Tôn Len vẫn thấy ngay rằng tàu Trì Tông đang ở rất thấp dưới mặt nước, thấp hơn nhiều so với ngân nước thông thường của con tàu nhỏ này. Nó đang chìm, Tôn Lên không thể hiểu lý do là gì nhưng lúc này cái đó không hề quan trọng chút nào Mình phải đưa Ray Chen ra ngoài, ngay bây giờ Tôn Lên vừa quay người định chạy ra mép bom thì một làn mưa đạn bay chiều chiếu quanh ông bắn trúng vào cuộn dây tời bằng thép, lửa tué đỏ rực Ông vội quỳ thụt xuống, khỉ thật Ông nhìn xuống phía đuôi tàu và thấy Big Green đang đứng đó Súng chỉa thẳng về phía ông như người làm vườn đang cầm kéo hạ cảnh. Delta-1 đã bỏng súng để treo lên chiếc phi cơ định mệnh. Giờ thì Pickering đã nhặt khẩu súng lên. Lúc này ông ta đang đứng ở vị trí rất thuận lợi. Bị kẹt sau cuộn dây rời, Thunlen vùi xuống nhìn con tàu nhỏ đang chìm dần. Cố lên nào, Ray-chan, ra đi nào. Ông đợi nắp tàu mở ra, nhưng vẫn không thấy gì. Quay lại nhìn quanh bong tàu gối A. Tôn Lên ước lượng khoảng cách từ chỗ ông đang đứng đến lan can ở mét vong. Khoảng 7 mét, không có vật che chắn thì khoảng cách đó là quá lớn. Tôn Lên hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Ông xé tọc áo sơ mi và quăng sang bên phải, chỗ mặt vong chống chạy. Trong khi Big Green nạ đạn vào tấm áo vốn nạ rách tơi tả, Tôn Lên lao xâm bên trái, dọc theo dốc nghiêng của vong tàu. Đến bên lan can, ông nhảy thật mạnh qua lan can, nhảy khỏi vong tàu. Lăng mạnh người trong không trung, Ông nghe tiếng tặn giéo cấp xung quanh và biết rằng chỉ cần một chiếc PC siêu nhẹ cũng đủ để ông trở thành món ngon của lũ cá mập đầu búa ngay khi chạm mặt nước. Raychen Sector cảm thấy mình giống như con thú hoang bị sa bẫy, hết lần này đến lần khác, cô ra sức mở nắp tàu nhưng vô hiệu. Raychen nghe rõ tiếng nước ùng ục tràn vào một khoang nào đó bên dưới đáy tàu và cảm nhận rõ ràng là trọng lượng của con tàu đang tăng dần lên. là nước đen thẫm đang từ từ dâng lên bên ngoài lớp vỏ tàu trong suốt, như tấm màn đen đang được kéo dần từ dưới lên. Nhìn xuyên qua lớp vỏ tàu bằng kính, Raychen thấy biển mênh mông đen thâm thẳm, chẳng khác nào lăng mộ, khoảng đen sẫm vô cùng ấy như muốn nuốt chửng cả cô lẫn con tàu và lòng nó. Cô lại túm lấy núm vặn cánh cửa và cố sức quay, nhưng cái núm vẫn không hề nhúc nhích. Hai lá phổi của Raychen lúc này đã bắt đầu thấy đau. Không khí trong phang lái thật nặng mùi, lượng khí CO2 quá lớn khiến hai lỗ mũi cô cay xẻ. Mình sắp bị chết chìm trong đơn độc. Ray Chen nhìn mọi cần gạt và núm điều khiển của con tàu, nhưng tất cả các bảng chỉ dẫn đều đen ngòm. Không có điện, cô bị mắc kẹt trong một hầm mộ bằng thép và đang chìm dần xuống đáy biển. Tiếng nước chảy ủng ủc mỗi lúc bột nhanh và mạnh hơn. Chỉ còn chưa đến nửa mét nữa là con tàu sẽ chìm hẳn xuống nước. Xa xa, từ bên kia khoảng tối vô tận của mặt nước, hiện ra một giải sáng màu đỏ ối. Bình minh đang lên. Ray Chen sợ. Rất có thể đây sẽ là những tia sáng cuối cùng cô được trông thấy. Nhắm chặt mắt để khỏi phải thấy kết cục không tránh khỏi. Ray Chen trở thấy những ác mộng ngày nào ùa về, tràn lấp toàn bộ trí não. Ngã nhào qua lớp băng đang tan, chìm xuống nước sâu. Ngạt thở. không thể nổi lên được, chim dần xuống. Tiếng mẹ gọi thẳng thốt, "Raychen, Raychen." Tiếng đập thình thình và nắp tàu kéo Raychen khỏi cơn mơ, cô mở mắt. "Raychen." Tiếng gọi nghe nghèn nghẹt, một khuôn mặt ma quái hiện ra bên ngoài thân tàu, trong tư thế lộn ngược, mái tóc đen bị nước đầy rối tung, phải nhìn thật kỹ Raychen mới nhận ra. "Oai cơn." Trôn Len trồi lên bật nước, thở vào nhẹ nhõm thấy Ray Chen vẫn còn cử động. Ray Chen còn sống. Trôn Len sải tay thật mạnh, bơi vòng ra khoang máy của con tàu ở đằng sau các pin. Dòng nước chảy xiết nóng rát như muốn kéo ông xuống. Trôn Len tìm điểm tựa, khom người xuống để tránh đạn của Pickering vẫn đang tiếp tục nã xuống, và nắm thật chặt khóa vít không đắp tàu. Thân tàu Tri Tông vẫn chưa bị chìm hẳn xuống nước, và Trôn Len biết nếu muốn cứu sống Ray Chen thì phải thật khẩn trương. Tóc tàu chỉ còn cách mặt nước có 10 inch và khoảng cách ấy đang rút xuống rất nhanh. Mở nắp con tàu sau khi nó đã chìm hẳn xuống, có nghĩa là một luồng nước cực mạnh sẽ chảy tràn vào trong thân tàu, khóa chặt rơi trên trong đó và con tàu sẽ nhanh chóng chìm xuống tận đáy biển. Hoặc là ngay lúc này, hoặc là không bao giờ. Ông hít hơi thật mạnh, siết chặt bánh răng điều khiển nóc tàu, xoay ngược chiều kim đồng hồ, không nhúc nhích, ông thử lại lần nữa. trồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào những ngón tay. Một lần nữa, nóc tàu không chịu nhúc nhích. Ông nghe tiếng Rachel đang nói, bên kia lớp kính dày, đằng sau cánh cửa hình vòng cung. Em thử rồi, cô hét to, không mở được. Nước bắt đầu dâng lên đến mếp cửa trên nóc tàu truy tông. Cùng xoay nào, ông hét to bảo Rachel, em vặn xuôi chiều kim đồng hồ. Ông biết chiều vận đúng đã được chỉ dẫn rõ ràng trên thành tàu. Ông biết chiều vận đúng đã được chỉ dẫn rõ ràng trên thành tàu. Nào, Thuon Len tìm người với thùng đồ để có điểm tựa, lấy hết sức vặn thật mạnh. Bên trong tàu, Regent cũng đang làm y như thế, núm điều khiển xoay được khoảng 1 cm rồi bị chết cứng. Lúc này Thuon Len mới hiểu ra Bờ mép của cánh cửa cong không còn được phẳng vào đều như trước nữa, giống như cái nắp chai đã bị đè chặt xuống và vặn hết cỡ, nó đã bị kẹt. Dù lớp đẹp bằng cao su vẫn nguyên vẹn, mép sắt của nó đã bị bè cong, có nghĩa là cách duy nhất để mở cánh cửa này là dùng mỏ hàn. Nóc tàu giờ đã chìm xuống dưới mặt nước, và Thunlen trở thấy sợ hãi đến tụt cùng. Raychel Sikton sẽ không thể ra khỏi con tàu nhỏ này. Bên dưới, cách con tàu gần 1.000 mét, Chiếc máy bay kêu qua vực súng gió đang chìm rất nhanh, nó đã trở thành túi binh của cả trọng lực, lẫn sức hút của xoáy nước nóng khổng lồ dưới đáy biển. Trong khoang lái, xác đen ta một lúc này đã hoàn toàn biến dạng bởi áp lực nước. Chiếc máy bay lao thẳng xuống, những đầu đạn Hellfire vẫn nguyên trên hai cánh, và vòm nham thạch nóng đỏ rực đang đợi sẵn dưới đáy biển. Dưới lớp tro dày 3m là một vùng nham thạch đang sôi sùng sục ở 1000 độ. Một núi lửa mới sắp hình thành. Trường 128 Thuân Len đứng trên khoảng máy của con tàu tri tông đang chìm dần. Nước đã dâng lên đến ngang gối và ông vắt óc tìm cách đưa Ray Chen ra ngoài. Không được để cho nó chìm. Ông quay sang nhìn tàu gôi A, nghĩ đến chuyện móc con tàu nhỏ này và dây tời để giữ cho tàu tri tông không chìm xuống dưới quá sâu. Không thể! Quận dây tời cách xa những 50 mét và Pickering vẫn đang đứng trên cao, ở một điểm nhìn bao quát, y như một hoàng đế La Mã đang ngoài vệ ngồi bên chiếc ống nhòm Colosseum với máu. Nghĩ đi, Thôn Lên tự ra lệnh cho bản thân, tại sao nó lại chìm? Cơ chế pha của chiếc tàu ngầm này vô cùng đơn giản, những bể đồ rằn được bơm đầy hoặc nước hoặc không ký để điều kiện con tàu di chuyển hướng lên trên hoặc xuống dưới. Dĩ nhiên là nước đang vào trong các bể rằn. nhưng sao lại thế được. Mọi bể dẫn đều được lắp hai van, một ở trên và một ở dưới. Van bên dưới là van nút, luôn mở, trong khi van bên trên, van khí có thể mở ra hoặc đóng vào để cho phép nước chảy vào trong bể. Hay là van khí đã bị mở vì lý do nào đó? Trôn lên không thể nghĩ ra nổi. Ông nằm sỏi trên sàn phòng máy, tay lần tìm những lỗ van trên bể dẫn. Van khí vẫn đóng. Nhưng trong khi lần tìm những cái van, John Lenn còn phát hiện ra một điều nữa. Các lỗ đạn, khỉ thật. Khi Ray Chen nhảy xuống tàu, con tàu này đã bị trúng đạn rất nhiều. John Lenn lập tức lặn xuống và bơi dưới đáy con tàu, tay lần khắp mặt dưới của bể rắn quan trọng nhất, bể âm. Người Anh gọi nó là tàu cao tốc chạy xuống, người Đức gọi nó là đi dày đế trì. Cả hai cái tên đều phản ánh đúng chức năng của nó. Khi đầy nước, Bể âm kéo con tàu xuống dưới Lấy tay sờ bên thành bể Tôn Lên tìm thấy hơn chục vết đạn Đựa đang chảy vào trong Dù Tôn Lên có muốn hay không Thì chiếc tàu ngầm nhỏ này cũng sắp chìm đến nơi Nóc tàu lúc này đã cách mặt nước 1 mét Bơi vòng qua mặt trước tàu Tôn Lên áp sát mặt với lớp vỏ kính để nhìn vào bên trong Ray Chen đang ra sức đập ấm ấm với lớp vỏ kính Và hết to điều gì đó Nỗi sợ hãi trong giọng nói của cô càng khiến Trôn Lên cảm thấy bất lực. Trong chốc lát, ông lại thấy mình trong bệnh viện lạnh lẽo, thấy người phụ nữ ông yêu sắp chết mà không biết làm gì để cứu. Bơi bơi trước con tàu, Trôn Lên tự nhủ rằng ông sẽ không thể chịu được điều này thêm một lần nữa. Anh là người sống sót, Celia đã nói thế, nhưng Trôn Lên không muốn sống một mình, thêm một lần nữa. Phổi đau rát vì hết dưỡng khí, nhưng ông vẫn ở lại bên con tàu. Mỗi lần Ray Chen đập mạnh vào kính, John Lan thấy bọt khí nổi lên và con tàu lại chìm xuống thêm một chút. Ray Chen đang nói với ông rằng nước lọt vào qua khe cửa sổ. Cửa sổ quan sát bị dì nước sao? Thật khó tin. Hay là phổi sắp nổ tung đến nơi, John Lan phải nổi lên. Vừa trối lên vừa lấy tay sờ khắp gờ cửa, cửa sổ, ông phát hiện được một đoạn răng cao su đã bị chặt ra. Hóa ra một đoạn răng bên ngoài đã bị dập nát khi con tàu rơi xuống, vì thế cho nên khoang lái mới chìm. Lại thêm một tin xấu. Lên đến mặt nước, thôn len hít ba hơi thật dài, cố suy nghĩ cho thật mạch lạc. Nước vào trong khoang lái sẽ chỉ khiến con tàu chìm nhanh hơn. Con tàu rồi đã cách mặt nước một mét rưỡi, và phải dướn thì chân thôn len mới chạm được nóc tàu. Ray Chen vẫn đang đập mạnh vào thành tàu một cách tuyệt vọng. Trôn Len chỉ nghĩ ra được một giải pháp duy nhất. Nếu ông lặn xuống chỗ khoang máy của tàu tri tông và tìm được ông khí áp cao, thì có thể dùng nó để bơm đẩy khoang âm. Dù bơm khí vào khoang rằn thủng là một việc làm vô ích, nhưng điều đó sẽ giúp cho con tàu nổi ở gần mặt nước thêm một phút nữa, trước khi nó lại tiếp tục chìm xuống sâu hơn. Sau đó thì sao? Không nghĩ ra cách nào khác, Trôn Len chuẩn bị lặn xuống. Ít một hơi thật dài, ông cố kéo cho hai lái phổi dãn nở ra hết cỡ. dãn đến phát đau. Thêm dung tích cho buồng phổi, thêm khí oxy, lặn được lâu hơn. Nhưng khi hai buồng phổi dãn ra, ép vào mạng sườn, một ý tưởng lạ lùng xuất hiện. Nếu ông tăng áp suất bên trong quang lái thì sao nhỉ? Cửa quan sát đã có một đoạn răng bị chật ra. Nếu tăng được áp suất trong buồng lái, ông có thể khiến cho quang lái tách khỏi con tàu và cứu Ray Chen thoát ra. Ông thở ra, dừng lại trên mặt nước thêm dây lát Xem xét tính xả thi của ý tưởng này. Chẳng phải làm thế là rất logic sao? Suy cho cùng thì tàu ngầm bao giờ cũng được thiết kế để chịu sức ép chỉ từ một phía. Chúng phải chịu được sức ép rất lớn từ bên ngoài, chứ không phải từ bên trong. Thêm vào đó, để giảm thiểu số đồ phụ tùng giữ chữ phải mang theo trên tàu gôi A, tất cả các van trên tàu tri tông đều cùng một loại. Có thể tháo van ở ống khí cao áp ra, rồi lắp vào bộ phận điều khí cấp cứu bên phải thành tàu. Tăng áp suất như thế, sẽ làm cho cơ thể Rechen vô cùng đau đớn nhưng cũng có thể mở ra một con đường sống. Thuôn Len hít hơi thật sâu và lặn xuống. Lúc này con tàu đã cách mặt nước gần 2m30 và dòng hải lưu cùng với bóng tối khiến ông phải vất vả mới xác định được phương hướng tìm được bể khí áp cao. Thuôn Len nhanh chóng lắp vòi khí sang chỗ khác để chuẩn bị bơm khí vào khoang lái. Chạm tay vào miệng van ông thấy một hàng chữ viết bằng sơn phản quang và biết việc này nguy hiểm đến mức nào. Chú ý, khí nén, 3.000 PSI. 3.000 pound trên một inh vuông, Tôn Lên suy tính, hy vọng rằng áp suất sẽ khiến cho cửa quan sát bị bung ra trước khi Ray Chen bị dập nát phổi. Tôn Lên nối vòi dòng dập lửa vào khoang lái của chiếc tàu ngầm, với hy vọng rằng khoang lái sẽ nhanh chóng bị bật tung ra. Ông chụp lấy khóa van, hạ quyết tâm, Lơ lửng trong nước, ở đằng sau khoang lái của tàu tri tông, trôn len vặn khóa, mở van. Ngay lập tức, cái vòi căng phồng lên, trôn len nghe tiếng khí tràn vào trong khoang lái với tốc độ cực cao. Bên trong tàu tri tông, Ray Chen trượt cảm thấy một cơn đau bút nhói thọc mạnh khắp toàn thân. Cô hé môi, nhưng tiếng thét đau đớn chưa kịp vật ra, thì không khí đã sọc mạnh vào, ép mạnh đến mức tưởng là hai lá phổi sắp nổ tung ra. Hai mắt như bị ấn sâu mãi vào tận hộp sọ. Những tiếng ủng ủng vang rền trong tai, Ray Chen tưởng như sắp ngất lịm đi. Theo bản năng, cô nhắm nghiền mắt lại, lấy hai tay bịt chặt lỗ tai. Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục tăng thêm. Ray Chen nghe tiếng đập thình thình ngay trước mặt. Cô dùng hết ý chí, hé hai mi mắt chỉ đủ để trông thấy bóng ma của Thunlen trong nước biển tối sẫm. Mặt ông áp sát vào lớp vỏ tàu bằng kính. Thunlen đang ra hiệu bảo cô làm gì đó. Cái gì nhỉ? Phải thật căng mắt, Raychen mới nhìn thấy Thonland trong bóng đêm đen kịt bị sức ép quá lớn, đồng tử của cô dường như đã biến dạng. Tuy thế, cô vẫn biết con tàu nhỏ đã chìm sâu xuống dưới cường sáng phát ra từ tàu Goa, khắp xung quanh lúc này chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Thonland bám vào vỏ tàu chi tâm, tiếp tục đập mạnh vào kính, lồng ngực đau tức vì thiếu dưỡng khí, ông biết một vài giây nữa thôi ông sẽ phải nổi lên để lấy hơi. Đẩy mạnh vỏ kính đi, ông ra lệnh cho Ray Chen bằng ánh mắt. Tiếng bong bóng khí xì qua khe hở nghe rất rõ. Lốc răng đệm đã bị bục ra ở một điểm nào đó. Thuôn lên lần lần khắp ép cửa sổ, quan sát tìm một chỗ banh lên để chêm ngón tay vào. Không thấy gì hết. Phổi hết sạch dưỡng ký, tầm nhìn đã bị hẹp hẳn lại. Ông đập mạnh vỏ kính con tàu thêm một lần cuối cùng. Lúc này đã không còn trông thấy Regen được nữa. Tối đen như mực, tận dụng chút dưỡng khí cuối cùng còn lại trong phổi, ông hét to. "Regen, phá bỏ kính đi." Những lời nói ấy không phát thành tiếng, chỉ là những bọt khí nổi lên. Chương 129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 Làm cho Reichen nhớ đến những cơn gió catapartic trên phiên băng Miner Nước trên sàn khoang lái giờ đã ngập đến gối Hãy cho tôi ra ngoài Muôn vàn ý tưởng và hội ức bắt đầu bùa vây tâm trí Như hàng ngàn tia sáng màu tím sẫm Trong vòng đêm thăm thẳm, con tàu bắt đầu nghiêng đi Reichen bất thăng bằng Lộn nhào khỏi chiếc ghế, cô ngã dối về đằng trước Va mạnh vào cửa sổ vòng bằng kính Vai đau ê ẩm Raychen ngã sụp xuống bên cạnh cửa sổ và ngay lúc đó cảm thấy một sự khắc biến bất ngờ. Áp suất đột nhiên giảm đáng kể, những tiếng ù ù trong màng nhĩ giảm đi nhanh chóng. Raychen còn nghe thấy tiếng không khí đang dí mạnh ra ngoài. Phải mất một tích tắc, cô mới hiểu được những gì vừa diễn ra. Khi ngã văng vào cửa sổ, sức nặng của Raychen làm cho tấm kính vô đỡ bị hư hại, lòng ra để không khí bên trong thoát bớt ra ngoài. Rõ ràng là cái vỏm kính này không đến nỗi quá kiên cố.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 Cảm giác đau bút chạy dọc ống chân xuyên lên tận ốc đột nhiên thấy sấm nổ bên tai áp suất tức thì giảm hẳn đồng thời với một tiếng rầm rất lớn đoạn doang bên trái vừa long ra tấm kính bung ra như cánh cửa chuồng ra súc bị gãy bản lề Một luồng nước sộc vào cực mạnh ấn chặt Ray Chen vào lưng ghế Nhước biển ập vào khắp trong khoang chảy ùa dưới lưng nhấc cô ra khỏi ghế Ray Chen bị tung lên lộn xuống như một chiếc bít tất trong máy giặt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 Toàn thân người này trần như nhộng Trừ một cẳng chân cuốn đầy văng dính nhựa Kiệt sức Thôn Len ngước lên nhìn chiếc trực thăng cánh quạt nghiêng đang gập rú trên đầu Cánh quạt máy bay thốc xuống những đợt gió vô cùng mạnh Ray Chen được kéo tít lên cao Rồi được rất nhiều cánh tay đỡ vào trong khoang Đang vui mừng thấy Ray Chen được cứu thoát Thôn Len trở trông thấy một quân mặt quen thuộc Ngay cạnh cửa máy bay Có kì Tim ông đập rộn Anh vẫn còn sống đây à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 tự vị sĩ Seth the Sector sải bước về phía đám nhà báo dưới chân tượng đài. Ông đã mời đến đây đại diện của buổi từ báo lớn nhất toàn quốc và hứa hẹn với họ về một cuộc thay tiếng tầm cỡ thế kỷ. Để hấp dẫn bày kên kên thì bốn sắc thối quả là nhất hạng. Sector trầm nghĩ. Trong tay Sector là rất phong bì bằng vải lanh trắng, có đóng con dấu nổi khắc ba chữ S lồng vào nhau, hết sức tao nhã. Nếu thông tin là quyền lực thì hôm nay ông đang có trong tay một quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Chân dài bước về cục diễn thuyết, sắc tâm dạn đầy trĩnh tràng trong hơi men danh vọng. Ông hài lòng diện thấy cục diễn thuyết của mình, hôm nay đã có sẵn hai hàng rào danh dự. Hai tấm vách ngăn trông như những tấm rèm màu xanh lính thủy ở hai cánh bên của cục diễn thuyết. Một giải pháp mà Ronald Reagan đưa ra để tránh làm loãng sự chú ý của cử tọa kia ông ta phát biểu. Sexton lên bục từ bên phải, ông bước ra từ phía sau tấm vách ngăn, hệt như diễn viên bước ra từ sau cánh gà. Cái nhà báo nhanh chóng ngồi xuống những hàng ghế ngay sát bục diễn thuyết. Triều đông, mặt trời đang nhô lên từ mái vòm Capitol, chiếu những tia sáng rực rỡ xuống vai Sexton, hệt như những tia sáng từ thiên đàng rọi xuống. Quả là một ngày lý tưởng để trở thành người quyền thế nhất hành tinh.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 Ray Chen đã trao đổi với Tổng thống. Thật kinh ngạc, hóa ra cả Nhà Trắng lẫn NASA đều vô tội và vô can. Thất bại này chính thuộc về William Pickering. Nhưng cũng chẳng khác gì nhau, Sector thầm nghĩ, Jack Hernay sẽ lụn bại trong trước mắt. Sector ước gì ông bộng hóa thành một chú rùi bé diệu và bay vào trong Nhà Trắng để được thấy vẻ mặt của Tổng thống khi ông ta viết rằng thông tin đã bị công khai. Sách Tơn đã thỏa thuận gặp ông ta tại Nhà Trắng đúng vào giờ này để thảo luận cách thích thông báo tin này với công chúng. Rất có thể lúc này Jack Honey đang đứng trước một TV nào đó kinh ngạc đến sững sờ thấy rằng Nhà Trắng không còn phản năng thay đổi định mệnh được nữa. Thưa các bạn, Sách Tơn nhìn thẳng vào mắt cử tọa và lên tiếng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều cũng đã từng nghĩ đến chuyện thuận theo ý Tổng thống và giữ bí mật những thông tin tôi đang có.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 ông băn khoăn, biết đâu vì quá lo sợ nên Tổng thống lại đích thân đến tận đây để cản trở buộc họp báo này. Nếu thế thì chẳng khác nào đem kem đến viết lên bánh gato hộ mình. Sách tơn đắc trí nghĩ thầm. Lúc đó vẻ mặt ăn năn hối lỗi của ông ta sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chẳng sung sướng gì khi phải làm thế này. Sách tơn nói tiếc, cảm thấy mình đã chọn được thời điểm hoàn hảo nhất cho sự kiện này.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 Ray Chen bước lên và vạ vào giữa mắt Sexton. Bất sau tấm vách ngăn, chỉ có hai cha con với nhau, Ray Chen trừng mắt nhìn cha mình một cách đầy kinh bỉ. Vị tát như trời ráng, ông chỉ cố kiểm chế bản thân, không phản ứng ngay. Nụ cười giả dối tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy giận dữ. Sexton gần rộng, con không nên đến đây thì hơn đấy. Ray Chen nhận thấy ánh giận dữ điên cuồng trong mắt cha,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 thầm nguyền rũa của con gái đã làm ông bị sao lãng. Ông quay về vụ diễn thuyết khi nhà báo kia đang núi húi nhật những chiếc phong bì nằm ngồi ngang trên mặt đất. Sách tơn không trông rõ mặt cô ta, nhưng rõ ràng đây là người của bên truyền hình. Áo khoác vải casmere dài chấm gót, thăm tràng vai cùng màu, mũ bê rê đội lệch có gắn phủ hiệu của đài ABC. Đồ đần, sách tơn nghĩ thầm. Đưa cho tôi,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 Sexton tặng lờ. Bố hãy tin con. Ray Chen lớn rộng. Đây là một hành động sai lầm. Sexton nhắc sớp phong bì lên, vốt thẳng các mép. Bố ơi! Giọng Ray Chen lúc này đầy dần thiết. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bố chọn con đường đúng đắn đấy. Đúng cái gì cơ chứ? Sexton lấy tay bịt micro lại và làm ra vẻ đang hắng rộng. Ông kìn đào lướt nhìn sang Ray Chen. Đúng là mẹ nào con nấy, nhỏ nhen và hảo huyền. Đàn bà làm sao hiểu được thế nào là quyền lực cơ chứ? Quay lại nhìn đám nhà bào đang chen trúc nhốn nháo. Sách tơn quên hẳn con gái mình. Ngực cao đầu, ông đi vòng quanh mục diễn thuyết và đưa phong bì cho những cánh tay chìa sẵn chờ đợi. Ông thấy sắp phong bì nhanh chóng được phân phát. Ông nghe tiếng lớp si gắn bị bè cẫy.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 ảnh chụp cắt lớp lỗ khoan bên dưới tảng thiên thạch trong lòng biển băng, một loại động vật biển rất giống như mô phỏng hóa thạch của NASA, bằng chứng về những chondrule được hình thành trên trái đất, những chứng cứ này sẽ đưa đến những kết luận đầy choáng váng. Cưa thượng nghị sĩ, một phóng viên lập bắp, mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Những cái này là thật chứ ạ? Sector thử dài vẻ sùng não. Đúng thế.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 và đội mũ beret nỉ, người ban nãy đã làm rơi số phong bì. Trong thế mắt cô ta, hào trong huyết quản Sexton lập tức đông quánh lại. Đôi mắt sáng nhạt của Gabriel đang dõi thẳng vào tận tâm can của Sexton. Cô cúi xuống và mở quy áo khoác để lộ ra một tập phong bì trắng ngay ngắn kẹp ở cánh tay. chương 132 Trong phòng bổ dục, chỉ có một luồng sáng dịu nhẹ duy nhất tỏa ra từ gọn đèn bàn trần đồng trên bàn làm việc của Honey. Đầu ngẩng cao, Gabriel Ashi đang đứng trước mặt tổng thống. Bên ngoài cánh cửa sổ sau lưng ông, ánh hoàng hôn đang trải dài trên thảm đỏ phía cây của nhà trắng. "Tôi được thông báo rằng cô quyết định sẽ ra đi." Honey lên tiếng, vẻ thất vọng. Gabriel gật đầu. Rất tử tế, Tổng thống đã hứa sẽ đảm bảo cho Gabriel một nơi an toàn ngay trong Nhà Trắng để tránh cánh nhà báo. Tuy nhiên, Gabriel không muốn tránh bão ngay tại mắt bão. Cô muốn đi càng xa càng tốt, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Từ sau bàn làm việc của mình, hôm nay chăm chú nhìn cô gái trẻ Gabriel. Hành động của cô sáng nay thật là... Ông ấp ủng, hình như không thể nói nên lời... Ánh mắt của ông thật chân thành và giản dịnh, khắc hẳn cặp mắt sâu bí hiểm, một thời đã hút cô tới bên thượng nghị sĩ Shakespeare Center. Ngay giữa trung tâm quyền lực này, Gabriel vẫn cảm nhận hết sức rõ ràng sự nhân hậu, nhân cách và danh dự trong ánh mắt của Tổng thống. Ánh mắt mà cô sẽ không dễ gì quên được. Hành động đó cũng là vì lợi ích của chính tôi mà, Gabriel đáp lời hơn ây, gần đầu. Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn cô, Ông được dậy, ra hiệu bảo cô gái đi theo mình ra đại sảnh. Thực ra tôi đã hy vọng rằng cô sẽ ở lại đây một thời gian và hy vọng rằng sẽ có gì phối trí cô vào bộ phận gây quỹ từ quyên quyên của tôi. Gabriel quay sang, hoài nghi nhìn tổng thống. Trận đứng thâm thùm và gật đầu tay thiết sao, thưa tổng thống. Ông cười. Một cục đại loại như vậy. Chắc tổng thống cũng đồng ý với tôi rằng, lúc này thì tôi sẽ là cánh nặc cho tổng thống, thay vì một cục tác viên hiệu quả. Hôm nay ngủ mai. Sau vài tháng là tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Rất nhiều người đã phải trải qua những hoàn cảnh tương tự như cô lúc này, nhưng rồi vẫn trở thành những người vĩ đại. Ông nháy mắt tinh nghịch. Một số thậm chí còn trở thành tổng thống Hoa Kỳ nữa cơ đấy. Gabriel biết đó là sự thật. Mới thôi việc có vài giờ mà cô đã phải từ chối hai đề nghị công tác của Yolanda Co ở Đài ABC và của tạp chí San Martin với những ưu đãi đặc biệt nếu cô đồng ý xuất bản cuốn tự thuật về bản thân. Thật nhầy nhụa. "Không, tôi xin kiếu." Trần bước theo tổng thống dọc hành lang, tâm trí Gabriel quay về với những bức ảnh của mình. Giờ này chắc đã được phát trên hầu hết những kênh truyền hình lớn nhỏ. Nếu không thế thì đất nước này sẽ phải chịu những tổn thất vô cùng khủng khiếp, cô tự nhủ, khủng khiếp hơn thế nhiều lần. Sau khi đến trụ sở đài truyền hình ABC để lấy lại tập ảnh và hộ thẻ nhà báo của Yolanda Gabriel đã một lần nữa lẻn vào văn phòng của Sexton để lấy những chiếc phong bì lanh màu trắng và in tất cả những bằng chứng về hành vi ăn đút lót của ông ta. Sau cuộc chạm trán ở Đài tưởng niệm Washington, Gabriel đã dơ những bằng chứng ấy sát vào khuôn mặt lúc bấy giờ đã thất thần của ngài thượng nghị sĩ rồi tuyên bố yêu sách hãy để cho Tổng thống có cơ hội thú nhận sai lầm của bản thân ông ấy nếu không tất cả những bằng chứng này sẽ tiếp tục bị đem công bố thượng nghị sĩ sách tơn chỉ nhìn thoáng tập tài liệu trên tay Gabriel rồi lầm lũi chui vào trong chiếc limousine của mình và đi thẳng từ lúc ấy đến giờ không ai trông thấy ông ta ở đâu nữa lúc này Họ đã đến cửa sau của phòng thông tin và Gabriel nghe thấy tiếng ồn ào của cánh báo chí đang nôn nóng chờ đợi ở bên trong. Lần thứ hai trong vòng 24 giờ đồng hồ, cả thế giới lại nóng lòng nghe thông điệp liên bang thứ hai của tổng thống. Tổng thống sẽ nói với họ như thế nào? Gabriel hỏi. Hơi này thở dài, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Suốt bao năm qua, Tôi đã học đi học lại một bài học lớn. Ông đặt tay lên vai Gabriel, cười mỉm. Không gì có thể thay thế được sự thật. Gabriel chợt thấy dạt dào cảm giác tự hào khi nhìn tổng thống sải bước vào văn phòng. Jack hôm nay sắp phải thừa nhận sai lầm lớn nhất trong đời, và kỳ lạ thay, chưa lúc nào cô thấy tổng thống uy đại hơn lúc này. 133. Chương 133. Trùng kết. Prey Chen tỉnh giấc, căn phòng tối mịt. Đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ 40 phút đêm. Không phải giường của cô, Prey Chen nằm im không nhúc nhích, băn khoăn không hiểu mình đang ở chỗ nào. Rồi mọi sự kiện dần dần hiện lên trong đầu. Vòng magma ngầm dưới nước, buổi sáng nay ở đại từ niệm Washington, tổng thống mời cả nhóm ở lại trong nhà trắng. Mình đang ở trong nhà trắng. Raychen nhận ra mình đã ngủ suốt cả ngày. Theo lệnh của tổng thống, chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển đã chở Michael Townsend, Cookie Malinson và Raychen Sector từ đại tường nghiệm Washington về thẳng nhà trắng. Họ được chiêu đãi một bữa hết sức thịnh soạn, được các bác sĩ khám cẩn thận và được chọn bất cứ phòng nào mà họ thích trong số 17 phòng ngủ của nhà trắng. về cục hội sức khỏe. Họ đã nhận lời. Rayleigh không tin nổi rằng mình đã ngủ suốt từ lúc ấy đến giờ. Cô mở TV, kinh ngạc thấy tổng thống hơn nay đã kết thúc cuộc họp báo. Cả hai nhà khoa học và Rayleigh đều cáo ý muốn xuất hiện cùng tổng thống, khi ông công bố trước toàn thế giới sự thật đáng buồn về thảm thiên thạch. Đây là lỗi chung của tất cả chúng ta, nhưng hơn đây nhất mực đòi nhận hết trách nhiệm về mình. thật đáng buồn, bình luận viên chính trị đang xuất hiện trên màn hình nói, rốt cuộc thì NASA không hề phát hiện được bằng chứng về sự sống trên vũ trụ. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 thập niên, NASA có những kết luận sai lầm về những thảng thiên thạch mang dấu hiệu về sự sống ngoài trái đất. Tuy nhiên, lần này thì một số nhà khoa học tiếng tâm đã phải chịu trận cùng với họ. Thường thì, một nhà phân tích khác tiếp lời, có thể khẳng định rằng một vụ lừa gà tai tiếng thế này sẽ hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của tổng thống. Tuy nhiên, xem xét những sự kiện vừa diễn ra sáng nay tại đại từ nhiệm Washington, phải nói là cơ hội tái đắc cử của tổng thống Rick Honey lúc này đang lớn hơn bao giờ hết. Nhà phân tích kêu gọi đầu đồng tình. Tóm lại là không có sự sống trong vũ trụ, nhưng cũng chẳng còn sức sống trong chính dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Seth Zuckerberg Sexton. Lý do là lúc này, khi những thông tin tiếp tục được đưa ra về vấn đề gây quỹ bất hợp pháp của ông thượng nghị sĩ Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Ray Chen. Michael, cô hy vọng. Ray Chen nhanh chóng tắt TV rồi ra mở cửa phòng. Cô chưa nhìn thấy ông suốt từ sau bữa sáng. Đặt chân vào đến nhà trắng, cô chỉ có một khát khao duy nhất được ngủ trong vòng tay của Michael. Cô biết chắc ông cũng cùng chung khát khao ấy, nhưng có kỳ đã xía vào. Ông ta nằm chung giường với Michael và thang thao bất tuyệt kể đi kể lại chuyện ông ta đã tự đái vào chân mình. Cuối cùng, vì quá miệt mỏi, Michael và Ray Chen đành bỏ cuộc, mỗi người về một phòng ngủ riêng. Giờ đây, vừa bước tới cánh cửa, Ray Chen vừa tranh thủ liếc mắt vào gương và thấy mình ăn mặc quà là kỳ dị. Trong ngăn tủ chỉ có duy nhất một chiếc áo len bò hiệu Penstead, chiếc áo dài đền gối trở thành áo ngủ của Ray Chen. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Ray Chen mở cửa, thất vọng, thấy chỉ là một nữ nhân viên mật vụ của nhà trắng. Cần đối và xinh xắn, cô gái mặc chiếc áo cộng đồng phục màu xanh nước biển. Thưa cô Sách Tơn, quý ông ở phòng Lincoln nghe tiếng cô mở TV. Ông mới nhờ tôi nói với cô là nếu cô thức dậy rồi thì... Cô gái nhướng mày, ngừng lời. Rõ ràng là đêm nay chẳng có vị khách nào tổ chức chiêu đãi ở tầng trên cùng của nhà trắng cả. Vê trên đỏ mặt, da nóng gian. Cảm ơn cô. Cô nhân viên mật vụ dẫn Raychen đi dọc theo hành lang được trang trí cực kỳ đẹp mắt, đến bên cánh cửa gỗ giản dị. "Đây là phòng ngủ Lincoln," cô gái nói, "Tôi có nhiệm vụ phải đứng canh ở ngoài cửa, chúc chị ngủ ngon, cẩn thận có ma đấy." Raychen gật đầu, những huyền thoại về ma trong phòng Lincoln thì ai cũng biết, người ta kể lại rằng Quinston Churchin đã trông thấy bóng ma của Lincoln trong phòng này và vô số người khác nữa, bao gồm Delano Roosevelt. Ambi Carter, diễn viên Richard Dreyfuss và không biết bao nhiêu người quản lý cũng như nhân viên phục vụ. Người ta còn kể rằng, con chó yêu của tổng thống Reagan đã sủa hàng tiếng đồng hồ trước cửa căn phòng này. Nghĩ đến hồn ma của những nhân vật lịch sử ấy, Gretchen chợt nhận ra căn phòng này linh thiêng biết chừng nào. Đột nhiên cô cảm thấy ngượng ngùng, mặc chiếc áo lùng thùng, chân không, cô chẳng khác gì một nữ sinh năm thứ nhất đại học đang định lẻn vào phòng ngủ của bạn trai. Có ngại không nhỉ? Cô thì thảo hỏi nữ nhân viên mượt vụ. Đây là phòng ngủ Lincoln cơ mà. Cô nhân viên trẻ nháy mắt tinh nghịch. Phương châm của chúng em ở tầng này là không hỏi gì và cũng không nói gì cả. Ray Chen mỉm cười. Cảm ơn em. Bị kích thích bởi những gì chờ đợi mình sau cánh cửa, Ray Chen đưa tay định xoay quả đấm. Ray Chen! Ray Chen! từ tít cuối hành lang, một giọng nói khê khê vang lên đầy hâm hở. Cả Reichen lẫn cô nhân viên mật vụ đều quay lại. Có kỳ Malinson đang lạch cạch chống nạng tiến lại. Lúc này chân ông ta đã được băng bó tử tế. Tôi cũng bị mất ngủ mới hay chứ. Reichen ngồi sụp xuống. Có lẽ cuộc hẹn hò bí mật của bọn họ lại sắp tan thành mây khói một lần nữa. Có kỳ đưa mắt nhìn cô nhân viên mật vụ trẻ trung xinh xắn, rồi cười thật tươi. Tôi rất thích ngắm những cô gái đẹp mặc đồng phục. Cô nhân viên kéo áo khoác ngoài sang một bên, để lộ ra khẩu súng rắt bên mạng sườn. Corky lủi ngay lại. Đã ngắm sẵn mục tiêu rồi cơ đấy. Ông ta quay sang hỏi Ray Chen. Mai cũng thức dậy rồi à, cô có vào không? Corky có vẻ rất hào hức muốn được nhập bọn. Ray Chen dên dỉ. Corky này, thực ra thì... Thưa tiến sĩ Mandlinson, cô nhân viên mật vụ xen vào, tay rút từ túi áo da một mẩu giấy. Theo những chỉ dẫn đã được ghi sẵn trong này, thì ông Thon lên lệnh cho tôi phải hộ tống ông xuống nhà bếp, yêu cầu đầu bếp nấu cho ông bất cứ món gì ông muốn và nhờ ông giải thích thật chi tiết làm thế nào mà ông đã tự bảo vệ được bản thân trước cả đàn cám bập bằng cách Cô nhân viên trẻ ngừng một lát, làm bộ nhíu mày rồi đọc tiếp. Bằng cách tự tề vào chân mình Rõ ràng là cô gái vừa đọc lên những lời thần diệu có kỳ quảng ngay cái nạng gỗ xuống đất và quảng tay lên vai cô gái Bé yêu thế thì chúng ta xuống nhà bếp nào Không nghi ngờ gì nữa có kỳ cảm thấy vô cùng sung sướng khi được cô nhân viên bật vụ trẻ diều đi Vấn đề cốt yếu chính là nước giải Rachel nghe thấy tiếng ông ta đang lớn tiếng giải thích bởi vì những thủy khấu giác của chúng có thể đánh hơi thấy mọi thứ Vào trong, Grayson nhận thấy phòng Lincoln rất tối. Cô ngạc nhiên thấy giường trống không và viên sĩ si chưa ai đụng đến. Chẳng thấy Michael Townsend đâu cả. Một cây đèn dầu cổ đang tỏa sáng gần chiếc giường, và trong ánh sáng dịu nhẹ của nó, Grayson phải căng mắt mới nhìn thấy tấm thảm Brussels. Chiếc giường bằng gỗ hồng có chạm trổ nổi tiếng, chân dung Maritope, phu nhân của tổng thống Lincoln. và cả chiếc bàn nơi Lincoln đã từng ký sắp lệnh giải phóng nô lệ. Đóng cánh cửa lại sau lưng, Rachel thấy bàn chân chần của mình đang dẫm lên trên mặt sàn lạnh. Michael đâu nhỉ? Một ô cửa sổ để ngỏ, thấm thèm lụa trắng đang lây động. Rachel bước tới đóng cửa sổ lại, và những tiếng thịt thầm kỳ quái vang lên từ sau thủ cốc chén. Marie Rachel quay lại. Marie, tiếng thị thầm ấy lại vang lên lần nữa. Có phải cô đấy không? Hả Marie thuốc Lincoln? Rachel đóng nhanh hai cánh cửa sổ và đến bên tủ được cốc chén. Dù biết rõ là không có ma, tim cô vẫn đập thình thịch. Mai, em biết đấy là anh mà. Không, giọng nói ấy vẫn tiếp tục. Không phải Mai đâu, tôi là A.B. B. Ray Chen đứng trống nạnh. Thật thế sao? Hạ ngày AB trung thực. Có tiếng cười khe khe. AB hơi trung thực một tí. Tôi đây. Lúc này thì cả Ray Chen cũng cười phá lên. Cô phải sợ chứ? Phải rất sợ mới đúng chứ? Tôi không sợ đâu. Làm ơn sợ chút xíu đi nào. Giọng nói ấy rên rỉ. Đặc điểm tâm lý của loài người là cảm giác sợ hãi và khoái cảm tình dục có liên hệ trực tiếp với nhau đấy." Brechen cười phá lên. "Đây là ý tưởng của anh để khơi màu đấy à?" "Hãy tha lỗi cho tôi." Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. "Đã lâu lắm rồi tôi chưa gần gũi bất cứ phụ nữ nào." "Rõ ràng là thế." Brechen vừa nói vừa mở tủ đựng cốc chén. Michael trôn len đứng trước mặt cô, đôi môi đỏ cười thật tươi. Ông mặc bộ visama lụa màu xanh lính thủy thật quyến rũ, trên ngực áo lại còn có cả phù hiệu của Tổng thống nữa. Quần áo của Tổng thống à? Trôn len nhún vai. Tôi tìm thấy trong ngăn kéo tủ. Và em cũng chẳng tìm được gì ngoài chiếc áo len này. Đáng ra em nên chọn phòng ngủ Lincoln. Đáng ra anh phải có lời mời chứ. Anh nghe nói tấm thảm trải sàn này costly lắm, phải lăm ngựa cổ đấy. Thôi nên nháy mắt tinh nghịch, đưa tay chỉ hộp quà xinh xắn trên mặt bàn sáp đá cầm thành. Cái này sẽ đền bù cho sự bất tiện đó. Brayden cảm động. "Tặng cho em ư? Tôi đã nhờ một trợ lý của tổng thống mua tìm cho em đấy, vừa mang về đến đây, em đừng lắc nhé." Raychen cẩn thận mở lớp giấy bọc, nhấc ra một vật nặng nặng. Đó là một hình cầu bằng pha lê, bên trong có hai con cá sần sùi xấu xí màu cam đang bơi lội. Raychen nhìn chăm chú, thất vọng, ông nhíu. Anh đùa với không mai. Elos tomate miki đấy, ông tuyên bố đầy tự hào. Anh mua cá vàng để tặng em sao? Một loài cá hôn của Trung Hoa cực kỳ hiếm gặp đấy, vô cùng lãng mạn. Cá chẳng có gì lãng mạn cả, Mai ạ. Em thử nói điều đó cho mấy chú cá này nghe xem nào, chúng sẽ hôn mèo hàng giờ liền cho bà xem. Lại là một mảnh nữa của anh để màu đầu đấy ạ. Anh không được lãng mạn lắm, thôi thì em cho anh điểm thái độ và nỗ lực vậy. Từ sau trở đi, Mai... như là cá chẳng bao giờ trở thành màn dạo đầu lãng mạn cả phải dùng hoa. Thuận Lên tiến ngay ra bó hoa lily li màu trắng, từ nãy vẫn giống sâu lưng. Anh định đi tìm Hồng Đỏ, ông Vân Trần, nhưng suýt nữa thì ăn phải mấy phát đạn của cảnh vệ vì định đột nhập vào vườn hồng. Thuận Lên kéo Rei Chen vào lòng, hít hít mái tóc thơm tho của cô. Ông thấy những vết chai dần trong tim sau bao năm cô đơn. lập tức mềm dịu lại, Michael hôn nồng nàm và thân thể nóng ấm của Rachel cũng cuốn chặt lấy ông Bó li ni trắng bị buông rơi, trôn lên thấy tất cả những ước tường vô hình vào kìm trái tim ông từ bao lâu nay, tan chảy hết Vóng ma đã biến mất Rachel đang đẩy ông từng bước một bên phía chiếc giường, nàng thì thầm vào tai ông Anh thật sự nghĩ rằng loài cá cũng biết sống đắm say à Thật chứ? Ông vừa đáp vừa hôn Reichen nồng nàn. Em hãy thử xem, nghi lễ tình yêu của loài sướng mà xem. Lãng mạn và say đắm vô cùng. Reichen ấn trôn len nằm nửa xuống chiếc giường chảy đến phải lớp ngựa. Thân thể mạnh mai của nàng ép chặt lên người ông. Và loài cá ngựa? Trôn len nói, ông như tan chảy dưới bàn tay của Reichen, đang vướt về bên ngoài lớp áo pizza ma lụa. Lúc cá ngựa, Còn có điều nhảy vào tình thuyền mỹ vô song. Nói chuyện cá thế là đủ rồi. Raychen thì thầm, cởi cúc áo pyjama của Mai. "Nói em nghe, anh biết gì về những nhin thức tình yêu của loài linh trưởng nào?" Thu lên thở dài. "E rằng loài linh trưởng thì anh lại không hiểu biết lắm." Raychen để báo lên xuống sàn. "Không sao, nhà khoa học tự nhiên ạ, chắc anh sẽ học nhanh thôi mà." Trên bầu trời năm cực, chiếc máy bay vận tải của NASA đang nghiêng hẳn cánh sang một bên. Trên máy bay, giám đốc Lawrence Armstrong nhìn lại lần cuối tảng đá khổng lồ bị cháy xém trong khoang hàng. Hãy về với biển, ông thầm nghĩ, nơi chú mày đã được hình thành. Theo lệnh của Armstrong, người phi công mở cửa khoang hàng, thả tảng đá xuống. Hai người chăm chú nhìn tảng đá lớn rơi xuống từ sau thân máy bay. tạo thành một hình cung trên bầu trở chan hòa ánh nắng rồi biến mất dưới cột bọt nước tung lên trắng xóa. Tảng đá khổng lồ chìm rất nhanh. Dưới nước, ở độ sâu 100 mét, ánh sáng rất yếu, chỉ đủ để tảng đá sủ xì hiện lên mờ mờ. Chìm thêm 200 mét nữa, tảng đá xuống đến vùng đêm đen vĩnh cửu. Nó tiếp tục rơi xuống rất nhanh, xuống sâu hơn nữa. Tảng đá cứ tiếp tục chìm xuống trong suốt 12 phút, Thế rồi, y như một tảng thiên thạch đâm vào nửa tối của mặt trăng, tảng đá đâm rầm xuống đáy biển đầy bùn, khiến cho bùn bị khuấy tung lên. Giây lát sau, khi bùn đã bắt đầu lắng dần, một trong vô vàn loài sinh vật biển bơi đến để tham thính vật thể lạ kỳ quặc mới xuất hiện. Nó thấy chẳng có gì đáng chú ý nên bỏ đi ngay. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết trinh thám Điểm rối lửa của tác giả Dan Brown.